Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn Đến với tập số 2 của bộ truyện rất hay Dòng họ quỷ dữ của tác giả Minh Hoàng Mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn Trên kênh Hẻm truyện Ma trong khu giờ buổi trưa Một bộ truyện thưa quý vị cũng rất hay, rất kỳ kỳ Và trong buổi trưa ngày hôm nay Hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này Phương tới trước họ bầu cửa Thì liền bị một anh cảnh sát Dơ tay ngăn lại Anh đi đâu vậy Thế cái biển báo không phần sự cấm vào chứ Tôi không cần phức trả lời Ông cụ tính từ bên trong nói vọng ra Cây cho nó vô đi Nó là cháu nội của tôi Lúc này gương mặt của anh cảnh sát Giãn dần đôi chút Tuy nhiên anh ta vẫn nghiêm nghị Anh chỉ được ở trong phòng khách Không được đi lung tung Làm sai lệnh hiện trường thì bị phạt đấy Vâng tôi biết rồi Phước gật đầu chân bước nhanh tới gần phía bộ bàn ghế gỗ. Ông nội, chuyện này là sao? Sao lại có người chết trong nhà của mình? cứ ngồi xuống đi. Để bị công an lấy lời khai xong ta sẽ nói chuyện sau. kinh tò mò lên đến, đến đỉnh điểm nhưng Phước vẫn đành các nó lại. Ngồi in chăm chú theo dõi. Và rồi qua quá trình lấy lời khai của những người có mặt trong nhà. Phước cũng lờ mờ biết được câu chuyện. Khoảng 8 giờ Kém thì con bé mặn sau khi rửa đống chén bát xong, mang quần áo ra nhà vệ sinh để tắm. Trời tối cộng thêm việc tính bật đèn, cho nên nó cứ như vậy xăm sở bước vào. Khi hai chân đã ở bên trong, mình cảm thấy dưới sàn lúc này khá nhiều nước của lầm bầm. Quái lạ, ai tắm rửa mà không chịu vặn van để nước chảy đầy ra như vậy. Nhưng khi của quảng thiết vị trí văn nước, mình lại thấy nó đã được khóa chặt. Vậy đống nước dưới sàn nhà này ở đâu ra Thế là cô đành phải bật đèn lên để tìm hiểu Và rồi cái ánh sáng từ cái bóng đèn nê ông chiếu dọi xuống Cũng là lúc mạnh như muốn chết đi sống lại Bởi thứ mà cô tưởng là nước dưới chân của mình kia Hóa ra lại là một vũng máu lớn Nhưng đó chưa phải là thứ kinh dị nhất Trong góc nhà vệ sinh một cái thân người đầy máu me nằm thu gọn Cổ áo bị bèo quạp ngựa lại đằng sau tiếng thét thất thanh cũng là những gì cuối cùng bệnh có thể phát ra được trước khi đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngày tiếng ghét của cô gái trẻ những người còn lại trong nhà cũng nhanh chóng xuất hiện khỏi phải nói khi chứng kiến trước sự việc kinh hoàng trước mắt nhiều người đã không chịu đựng nổi mà nhăn mặt thậm chí là nôn ói này tại chỗ danh tính của nạn nhân được xác định là cường một người tài xế kiêm luôn phụ giúp những công việc nặng nhọc trong nhà trên người của cường chỉ có duy nhất một vết thương từ con dao cắm đút cán trên ngực và đây cũng chính là vết thương chí tử cướp đi mạng sống của anh hiện tại thì công tác điều tra vẫn còn đang được tiến hành cho nên chưa thể nói trước được điều gì về cái chết đầy ghê sợ của cường lấy thêm lời khai của phước và vài người nữa thì nhóm cảnh sát cũng ra về trước khi rời đi họ hẹn sáng mai quay trở lại để điều tra thêm Ngoài ra cũng có một anh cảnh sát được cử lại để canh chứng hiện trường, không cho bất cứ ai trong nhà được đến gần căn nhà vệ sinh. Đúng 11 giờ khuya trong gian phòng khách lúc này chỉ còn lại Phước, ông cụ tính và ông chị. Nhìn gương mặt của ông nội đâm chiêu Phước điện hỏi, Ông nội, sao anh Cường kia chết, chẳng lẽ trong nhà mình có kẻ giết người? Ông chị lúc này trên ngang, không có đâu, trong căn nhà này an ninh rất tốt, Người ngoài nếu lọt vào ngay lập tức bị mấy máy quay bắt được hình ảnh. Nhưng bọn ấy bên cảnh sát trích xuất, họ lại không thấy có dấu hiệu khả nghi. Hơn nữa thời điểm thằng Cường và nhà vệ sinh ở in trong đó, cho đến khi con mận vào thì không có ai khác xuất hiện. Vậy chẳng lẽ là mận cô ta có vấn đề? Tất nhiên là không. Con mận vào chưa được 5 phút thì đang hét toán lên. Trong ngày ấy thời gian làm sao một đứa con gái trên yếu tay mềm lại có thể làm hại đến thằng Cường chứ? Nếu thế thì anh cần tự tử rồi có phải không? Trước câu hỏi của Phước, ông chỉ im lặng nhìn sang phía ông cổ tính đầy ẩn ý. Sao vậy? Bộ thế còn chuyện gì mà tôi chưa được biết? Phước rất câu thì ông cổ tính lấy từ trong túi của mình ra một mảnh giấy. Ông dùng bàn tay run rẩy của mình đặt nó lên trên bàn. Phước cũng chẳng ngần ngại, nhỏ người nhận tờ giấy lên để xem bên trong chỉ có duy nhất một dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Chúng mày sẽ chết thiết, mẹ con tao sẽ trả thù. Cái gì thế này? Phước liền nhú mày lầm bầm. Mảnh giấy này ở đâu là ai viết vậy? Nó được lấy từ trong túi áo của thằng Cường. Nhưng sao không đưa nó bên cảnh sát để họ điều tra? Ông nội giữ lại nó làm gì? Vô ích thôi. Chuyện này mấy người cảnh sát không làm được gì đâu. Là sao có không hiểu? Có gì ông nội cứ nói đi ở uống mở mở như vậy con chịu không nổi Ông cổ tính thờ dài Rót cho mình một tách trà ấm Như để lấy lại bình tĩnh Nhấp xong ngồm trà ông tiếp tục Còn còn nhớ chuyện của cô gái Tên nương trong nhà này khấm Vâng nhớ thì sao ạ Cây chết của cô ta không đơn thuần Chỉ là bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai đâu Tác giả bào thai trong bỗng đương Chính là thằng Cường Chúng nó thằng tiểu với nhau để lại hậu quả sau khi đó thằng Cường đã có vợ con ở quê Sau việc bị bại lộ Rồi vợ nó bế con nên đây làm loạn Thằng Cường bí mật mua thuốc phá thai Lừa con đường uống Trời đất Chuyện tệ định như vậy hai người định che giấu ư Ông chị lúc này liền nói chen Cầu chủ cậu bình tĩnh lại Ông chủ cũng vì chuyện này mà phiền lắm Ban đầu ông cũng định sẽ báo cảnh sát bắt thằng Cường Nhưng nó quỷ lại van xin thảm thiết quá Cộng với nề tình nó phục vụ Trong nhà gần 10 năm mà lại đang phải nuôi 4-5 đứa con ở quê. Người chết thì cũng đã chết, ông chủ cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua. Chưa hết việc đền bộ cho gia đình nương cũng được thực hiện đầy đủ. Tôi thế với cậu là toàn bộ sự thật, nếu tôi nói dối nửa lời tôi sẽ bị trời đánh chết. Mọi người nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả ư? đúng là máu lạnh mà. Phược, còn đừng thấy ta không nói gì mà có quyền ăn nói hỗn láo đâu đấy. Thế mình cũng hơi kích động cho nên Phước im lặng Ông chị lại tiếp tục. Bạn ấy khi phát hiện ra mảnh giấy trong túi áo của thằng Cường cộng với việc xem máy quay tưởng nghĩ không phải thằng Cường tự tử mà nó bị chính vong hồn con đường trả thù. Trong lúc hoàn loạn ấy lại không tìm thấy cậu đâu cho nên ông chủ mới bảo tư gọi tìm cậu về gấp. Lại là ma quỷ. Phước nhổ thầm nhưng không dám nói ra thành tiếng. Đần tách trà xuống màn, ông cố tính hất hàm. Thôi con không sao là được rồi giờ mau về phòng ngủ đi Ông chỉ lát nữa sẽ nằm nghỉ ở phòng bên cạnh để coi chừng Cho nên con yên tâm Hay có chuyện gì chỉ cần la lên một tiếng ông ấy sẽ có mặt Lại là chuyện gì nữa đây Con có phải con nít đâu Ông cổ tính im lặng không trả lời chả vốn gì thêm mà đứng dậy Là mò bước về hướng căn phòng ở tầng trệt của mình Khá bực bội phất cúng quay ngoát bước thật nhanh lên cầu thang Và trong phòng anh ngồi xuống giường bắt đầu nghĩ về cái chết kỳ lạ của người đàn ông tên Cường kia. Rõ ràng nếu theo như mọi bằng chứng thu được thì anh ta đang tự tử. Nhưng còn mảnh giấy trong túi áo. Nó được ai bỏ vào là anh Cường Ư không thể. Những người trong nhà này bảo vệ anh ta thiết cơ mà. Anh ta biết ơn không hết sao lại muốn trả thù hay là có ma thật phong hồn của nương đã thật nghe thấy đầy Phước lắc đầu ngoại ngoại từ phần bác lại ngay khầm không, không có mà cỏ gì, không có Vừa mấy dứt cầu Phước liền nghe thấy bên tai chuyển tới tiếng gõ cửa Theo phần xà cầu hướng ánh mắt nhìn ra rồi kèm theo câu hỏi Ai đó? Vẫn là một sự im lặng đầy khó chịu Nhớ đến chuyện lúc chiều Phước quyết định không hỏi han gì thêm Mà chạy ảo ra để xem là ai đang trêu chọc mình Thế nhưng một lần nữa khi cánh cửa mở ra chương mạnh phước là một cái ngành năng chống hoắc không một bóng người. Đúng lúc này ông chị đang mang chăn gối lọ mò đi ra phía cầu thang hướng lên, Nhìn thấy phước đang đứng trước cửa ông liền cất tiếng: cầu chủ, cầu cần gì hay sao cứ nói tôi chuẩn bị cho cậu. chú phước vừa đã mắt nhìn xung quanh vừa hỏi: chưa có thấy ai không? là ai? là sao ai? cậu thấy ai sao? sức mạnh của ông chị đầy hoang mang. Áo ta Quang luôn chiếc chăn và cây gối trên tay cột mình xuống, lục lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng rồi lẩm nhẩm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chú chị, chú làm cái gì vậy? Tôi tôi đang xua đuổi tà ma, chắc chắn là vong hồn con nương nó vừa tới tìm cậu. Cậu đừng sợ, tôi lo được. Khi ông này, ông bị điên rồi sao? suốt ngày ma vây chào quý. Cậu chỉ sam xăm, xăm cầm lá bùa đi hít một vòng tầng đầu thì quay trở lại chỗ phước. Cậu chủ cũng nói đi, cậu thấy nó ở đâu? Tôi thì không thấy ai hít, chỉ nghe tiếng gõ cửa phòng nhưng hỏi thì không thấy ai trả lời. Thế thì đúng rồi, là nó còn đường đấy. Thế không thể tiếp tục nói chuyện với một người quá mê tín như ông chỉ Phước cắt ngang cuộc hội thoại rồi đóng cửa quay trở lại giường. Bên tài văng văng nghe âm thanh đối phương đang dọn dẹp lại căn phòng bên cạnh để nằm nghỉ. Trời càng về khuya Phước lại càng thích tỉnh táo. Bởi tuy đã uống khá nhiều rượu, nhưng những chuyện vừa xảy ra trong nhà khiến đống người mẹn trong người anh gần như tiêu biến. Nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường hiện nó đang chỉ gần một giờ sáng. Khẩu khí yên lặng cộng thêm với hơi lạnh từ cái máy điều hòa, làm cho Phước cảm thấy khó chịu. Thế là anh ngồi dậy lọ mò cầm theo gói thuốc Rồi mở cửa sổ ra để làm một điếu Đấm lửa nhỏ từ trước bật lửa lóe sáng phân giết một nơi cảm nhận một làn gói đang chạy vào trong tận lồng ngực Phi phèo điếu thuốc cảm giác dĩ chiều lúc này đã quay trở lại Anh vừa giết một nơi tiếp theo Và hướng ánh mắt xuống sân nhà trong vô thức Và rồi ánh mắt của Phước dừng lại ở phía cánh cầm sắt tại đây anh nhận ra đang có một bóng người ăn ở đó, cái bóng đứng thẳng bước từng bước hết sức chậm rãi hướng mạnh vào bên trong nhìn chậm chậm. ai vậy? khuya thế rồi cứ mà. phước lầm bầm. làn khói thuốc lúc này làm cho mắt cổ phước cảm thấy cay, thế là anh đưa tay lên dụi mắt. mà lá sau khi mà tầm nhìn đã khôi phục trở lại, thì cái bóng chiếc cầm cũng đã cầm còn nữa. ủa đi rồi sao? người đó là ai? Tuy nhiên Phước cũng chỉ thắc mắc một cách bâng quơ rồi tiếp tục hút thuốc. Bởi anh cho rằng đây chỉ là những người giúp việc trong nhà đang đi kiểm tra cửa nẻo mà thôi. Khoảng chừng nửa giờ sau khi mà có tới hai bà cái đầu lòng được vứt xuống sàn anh mới lọ mọ quay trở lại giường. Cơn buồn ngủ lúc này cũng đã xuất hiện. Phước ngã lưng xuống giường rồi cứ như vậy tiếp đi. Trong cơn mềm màn anh thỉnh thoảng lại nghe Hình như có tiếng ai đó đang gọi tên mình, kèm theo là cả một dòng cười lớn đầy kinh dị nữa. Sáng hôm sau, Phước thức dậy bởi sự tác động tiếng gọi xe cảnh sát. Anh nhăn mặt ú ớ nói trong vô thức. Ôn ào quá, mới sáng ra mà đã bị làm phiền rồi. Thật ra Phước cũng nhớ đến lời của mấy người cảnh sát. Họ bảo sáng nay sẽ quay trở lại tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Nhưng cũng đâu cần phải đến sớm như vậy. Và rồi mùa tính nhất thất thanh làm cho Phước giật nảy cả mình. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó đang xảy ra. Thế là anh liền tức tấp, không vệ sinh gì cả mà lao thẳng xuống dưới tầng dưới. Đến nơi đã có ông cổ tính và ông chỉ đứng sẵn. Nhưng thế làm cho Phước quan tâm tới nhất chính là cái băng ca phủ vải trắng được người ta khuôn ra ngoài. Lại có người chết nữ Phước bước tới lắp bắp hỏi ông cổ tính, ông nội chuyện gì vậy? Ai đang nằm trên băng ca? Là thằng Cường. Cái gì à? Ông đòi nói sao? Anh Cường đã được đưa đi hôm qua rồi sao lại? Không nhầm đâu. Ông chỉ chen vào. Mấy anh cảnh sát bản nãy chạy đến báo đã cần kiểm tra trong nhà vệ sinh gấp. Thế là sau khi họ vào thi xác của thằng Cường ở lại trong đó còn đưa giúp việc thiết sợ quá hết toán đến rồi ngất đi. Phước đoán thì ra tiếng hét vừa rồi làm cho anh giật mình chính là từ người giúp việc này. Nhưng làm sao thi thể của Cường lại ở trong nhà vệ sinh được? Phước lắc đầu thẳng thốt nói. Vô lý, làm sao có chuyện như vậy được? Phước lại hướng sự tò mò của mình về một anh cảnh sát. Thưa anh, anh có thể xác nhận chuyện mà ông nội tôi vừa nói được không? Thưa thần với cậu tôi và các anh em đồng chí cảnh sát ở đây cũng đều hoang mang không kém đâu. Nhưng đúng là thi thể của Cường được phát hiện trong nhà vệ sinh phía sau. Đêm hôm qua sau khi mà đưa về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, thì tại đó bất ngờ bị mất điện. Điều kiện không cho phép nên các bác sĩ đành gác lại, bảo quản thi thể trong thùng lạnh đợi hôm sau sẽ tiếp tục công việc. Thế nhưng đến sáng sớm khi mọi người trong coi nhà xác vào quét dọn, thấy cửa thùng lạnh mở toang, bên trong không có thi thể của nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo từ điều tra của chúng tôi chưa thành nhiều mối để tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng khi trở lại đây điều tra thêm thì phát hiện thi thể của anh Cường trong nhà vệ sinh. Này anh, anh đang ám chỉ người nhà tôi trộm xác anh Cường. Thì cũng muốn nghĩ như vậy lắm. Thế nhưng điều này hoàn toàn bất khả thi. Đêm qua chiếc cửa phòng vệ sinh có một đồng chí cảnh sát tức trực. cứ 15 phút lại báo tình hình về trụ sở. Nếu có người nào đó trộm cây xác mang về đây thì anh ta phải là người đầu tiên chứng kiến. Và lại bên ngoài sân có ghi nhận những dấu chân dính máu. Chúng tôi đang cho xét nghiệm ADN để kiểm tra xem dấu này là của ai. Ngày đến đây phước gần như là mất phương hướng. Bởi những điều này nó vô lý đến đáng sợ. Ông cổ tính cũng mở đời. Các anh cảnh sát đã vất vả rồi. Mọi chuyện rồi sau cho sáng tỏ thôi. Trong thời gian chờ đợi để tôi dặn mấy đứa xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng phục vụ cho mọi người. Thế là mấy anh cảnh sát lần lượt kéo nhau về phòng ăn. Chỉ còn lại khoảng 3-4 người đứng ngoài sân thu thập, chụp ảnh các dấu chân. Phước thấy như vậy thì chạy ra nhìn, đúng thật là những dấu chân trần bằng máu. Nhưng rồi đúng lúc này trong đầu của anh sực nhớ lại. Vào đêm qua khi đang hút thuốc, chẳng vài anh đã thấy một bóng người đang đứng đứng bước đi trên sân. Nghĩ kỹ thì cũng khá giống với tướng người đàn ông vạm vỡ của Cường. Cái gì thế này? Phước làm bầm tới mức sợ cả phần lưng của mình nổi lên từng cơn ớn lạnh. Anh tức tốc chạy vào trong nhà. Trong gương bàn cắt không còn giọt máu của cháu trai, ông cố tính ngất nằm hỏi. Phước, mày làm sao đấy con? Dạ không có gì con không sao. Để giúp cho bản thân trấn tính hơn, Phước ngồi phịch xuống gấy, giót trà hớp ly lìa. Đúng lúc này có thêm một chiếc xe hơi chạy đến. Từ trong xe ông Toán và ông cư bước ra, Họ cố gắng bức thận nhanh vào trong như thể tránh né những cặp mắt soi mói của đám đông dân cư đang tụ tập phía trước. Bố, chuyện này là sao? Âu Toán mở lời, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không có gì đâu, chuyện linh tinh mà. Linh tinh gì mà linh tinh. Ông già tin đâu vẫn còn muốn giấu sao? Chất giọng ồm mồm của ông cư chân ngang tôi biết cả rồi. Thằng Cường nói chết chứ gì, cả khu này ai chả biết. Cơ, ăn nói cho cẩn thận. Âu Toán khẽ gắt. Rồi ông lại quay sang phía ông cụ tính. Bố nói cho con biết đi, có chuyện gì? Con với thằng Cư hôm qua đang ở thành phố lo về việc làm ăn, nghe tin cho nên thu xếp về đây. Không sao, chỉ là chút tai nạn. Hai đứa có công việc sao không ở yên trên đó giải quyết về làm gì? Ông Cư làm một lần nữa chân ngang. Anh Toán anh thấy chưa? Tôi đã bảo anh rồi mà, ông già không cho mình xen vào đâu. Việc gì cũng để tự ông ấy giải quyết, chúng ta chỉ là người thừa. cờ mày có im đi không? Trước thay đổi gây gắt của anh trai mình Ông cứ im lặng bỏ ra ngoài xe ngồi Để chúng ta đi khỏi ông Toán lúc này thì thầm Thật cơ nó nói không kiểm soát được lời Mong bố đừng có để bụng Ta biết Ta để bụng thì nó đâu còn được ở trong cái nhà này Vâng con biết rồi À mà công chuyện ở đây đã có ông chỉ bên cạnh sân giải quyết Con không cần bận tâm Con cứ lo giải quyết công việc của mình đi Vâng Bố nói sao con nghe vậy Nhưng mà nếu cần gì bố cứ gọi cho con nhé Con sẽ về ngay Rồi nhật chị Nào đến đây ông Toán đứng lên Bỏ ra ngoài sân để xem mấy người cảnh sát Làm việc Phước thấy như vậy thì cũng bước ra theo Bác cả bác cả Sao đấy Phước kéo đối phương sang một góc khuất người Rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện Nghe xong ông Toán có vẻ thẳng thốt Ông phải hoài lại thêm đứa cháu của mình một lần nữa Ngay cả bác cũng thấy vô lý đúng không Con cũng vậy Nhưng làm sao thi thể của người đàn ông tin cường kia lại về đấy? Chẳng lẽ là cái xác sống trỗi dậy rồi tự mò với? Cái này... Um... Âu Toán im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Đúng thật là trước giờ chưa ai chứng minh rằng có ma quỷ trên đời. Nhưng mà cũng không ai dám phản bác. Riêng ta ta đã từng chứng kiến cảnh hồn ma cho nên không tin không được. Sao bác cả thi ma? thấy rồi. Thế nhưng thôi đừng có nói mấy chuyện này. Ta bận rộn suốt ngày không về thăm ông thường xuyên Trong nhà lại đang có chuyện Con chịu khó để mắt đê ấm Giờ biết có ông chỉ với đám giúp việc Nhưng máu mủ ruột rà vẫn hơn Vâng, con biết rồi Đến trưa thì bầu không khí trong nhà Vẫn trương hết u ám Bà lẻ hay tin cũng tìm đến Mục đích của sự xuất hiện này Tất nhiên không nằm ngoài chuyện đưa phức rời khỏi căn nhà cổ Bà bố lưu bố loa Bố, bố không cản được con nữa Bố không thấy người chết hả? Bố muốn thằng Phước nó cũng chịu chung số phận. Trước sự chỉ trích của đứa con dâu ông cổ tính chậm ngâm lắc đầu lệ này. Tôi nói với cô bao lần rồi. Cô thương con cô một. Tôi thương cháu đích tôn của tôi tới trăm tới ngàn lần. Nó lại hy vọng của gia tộc này. Cô nghĩ làm sao tôi làm hại nó? Ở trong nhà này là an toàn nhất đối với nó. Bố. Coi như con cầu xin bố. Bố cho thằng Phước nó được về ở với con. Bố muốn con làm gì cũng được. Không là không. Đừng làm cho ta tức giận không tốt đẹp gì đâu Nó rất cầu Ông cổ tính chống gầy đứng thững Đi về phòng Bà lệ nước mắt dâng tràn, Người nhìn lên phía trên phòng con trai Ngước mắt nhìn lên phòng của con trai Rồi nghẹn ngào ra về Là một ngày nữa trôi qua Đêm này trời trở lạnh Bởi cơn mưa phùn nhẹ nhẹ Do trong nhà đang có chuyện Nên Phước vẫn đang nằm thưa người trên giường Nhớ tới lời hẹn với chín lãng hôm qua Anh lầm bầm Mình đúng thật là, hôm qua quên xin thuốc điện thoại của anh Chín để tiện liên lạc. Giờ có khi nào anh ta đang ngồi ở quán đợi mình không? Ngay tới đây Phước bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nhưng rồi anh nghĩ, trong nhà bây giờ cũng có không ít người. Và lại còn có một nhóm cảnh sát túc trừng bảo vệ hiện trường. Chắc không có chuyện gì đâu. Thế là Phước ngồi bật giày khoác vội chiếc áo khoác rồi bắt đầu rời đi. Khu hàng quán vẫn đông đúc náo nhiệt. Phước xuống xe đảo mắt tìm kiếm và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra Chín Lãng đang ngồi đúng cái bàn hôm qua hai người ngồi. Anh ta vừa uống bia vừa nhầm nhìn đến lạc giang. Anh Chín. Nghe tiếng gọi thì Chín Lãng giật mình nhưng khi trong thấy phước anh ta cười. Ah, chào cậu, lại ra đây chơi hả? Không, em ra vì cuộc hẹn hôm qua với anh mà. ở chơi đất, tôi còn chẳng nhớ gì. Người như cậu tôi nghĩ đó chỉ là câu xã giáo, không có đâu. Em đâu phải người vậy chứ Rồi, loại người nào cũng được Cậu ra đây là tôi vui Hôm nay tôi với chúng con lô, đang vui trong người Tối nay để tôi mời nhé Vừa nói, Chín Lãng rót ra một gốc bia hơi Đầy ướt nửa đặt về phía phước Về phần của mình, Phước Công rất tự nhiên Cầm gốc lên cằn một hơi sạch Trời lạnh thì lạnh Chứ uống vào công nhận là sảng khoái thật Chín Lãng cười lớn vỗ một cái lên vài cửa Phước Tôi biết cậu có vẻ hợp làm bạn nhậu được đấy Thế là cả hai người rót người uống vui vẻ Hết vậy bi thứ hai Chín lãng sự nhớ ra điều gì cho nên nói cậu Phước này Tôi có chuyện tò mò nếu hỏi ra Làm cho cậu thấy phiền thì cho tôi xin lỗi Anh cứ nói đi em không sao À hình như là tôi nghe được Người ta đồn trong nhà cậu vừa có người chết Đúng à là một anh tài xế Người ta đồn đến tận đây Ồ với lại người ta đồn cái chết đó Sống dậy rồi mò vì lại nhà cậu Cái này có thật không Chứ tôi nghe thấy sao hoang đường quá vậy Khoan trả lời câu hỏi vội Phước rót thêm một cốc đầy uống xong rồi gật đầu xác nhận. Cái gì thật á? Cậu đừng đùa thế chứ. Em không đùa đâu. Em cũng ước tất cả chỉ là mơ hay tưởng tượng thôi. Sắc mạnh của chính lãng trở nên nghiêm trọng. Nếu thật là vậy thì cậu nên cẩn thận. Chuyện người sống dậy mò về nhà rất có thể họ đã trở thành quỷ nhập trang. Cái gì quỷ nhập trang? Thế Phước nghệt cả mặt ra chính lãng mới chậm rãi giải, giải thích. Quỷ nhập tràng là hiện tượng khi mà thân xác của người chết bị những thứ có nhiều thứ âm khí tác động vào. Ví dụ như là một con mèo đen thì dễ trở thành quỷ. Lúc này khiến cho họ không còn là con người rất thích ăn đồ sống và đặc biệt là chỉ hoạt động về đêm. Nhiều khi để lâu không phát hiện sẽ làm hại tới những người xung quanh đấy. Nghe đến đây Phước vui cười, đưa hai tay lên vỗ. Câu chuyện của anh hay thật, em nghe mà sờn cả da gà đấy. Nhưng mà không có ma quỷ gì đâu anh ạ. Mấy cái câu chuyện này anh đem kể cho bọn trẻ con Thì bây giờ có khi chúng cười cho đấy Nó rất cầu Phước nhận ra mình có chút lỡ lời Chỉ lãng cũng cụt hứng sượng mặt ra Phước đưa tay lên gáy đầu Nói lãng đi Em buồn đi vệ sinh chút anh ngồi đợi chút Vừa nói Phước đứng dậy Nhằm hướng khu nhà vệ sinh bước tới Coi như là nhà vệ sinh Nhưng thực ra nó chỉ là một chiếc buồng Được ghép tạm bằng mấy tấm tôn Nhận ra bên trong có tiếng nước chảy Phước lịch sự im lặng đứng đợi Thời gian trôi qua phải đến gần 5 phút đồng hồ, cơn buồn tiểu lại ập đến nền Phước buồn miệng. Anh chị gì đang ở trong đó ơi, có thể nào nhanh một xíu không hả tôi sắp chịu hít nổi. Câu nói của Phước không nhận được hồi đáp mà chỉ là những tiếng nước nhễu ọp ọp. Chờ đợi thêm một lúc nữa Phước không nhịn được, Bàn quang của anh đã càng cứng. Thế là bất chấp sự im lặng từ đối phương, Phước đưa tay đập cửa rồi biết đây là một hành động hết sức thổ lỗ. Anh chị gì ơi! câu nói cửa phước hận lại bởi anh nhận ra kính cửa không được khóa mà chỉ khép hờ nhưng đây chưa phải là thứ đáng chú ý bởi khi kính cửa được đẩy ra thì phước bằng hoàng nhận ra bên trong không hề có người nào đang đi vệ sinh mà lại chính là một cái xét đầy máu me kinh dị của cường người tài xế xấu xố trong gia đình đúng đây là cường không thể nào nhầm lẫn bởi lúc trước khi mà tò mò đến xem hồ sơ của mấy cảnh sát Phước đã được nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp hiện trường và ảnh thi thể của Cường. Quán tính và phản xạ của cơ thể làm cho Phước dần lùi lại đằng sau. Cái xác của Cường vẫn đứng lử lửa ở đó, đưa cầm mắt trắng rã nhìn chầm chầm vào anh rồi nhận miệng cười. Cứu thầy voi! Tiếng la hét thất thanh của Phước khiến tất thảy mọi người ngồi gần đó giật mình kể cả chính lãng. Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn chạy thẳng về nhà vệ sinh. Đến nơi Chín Lãng chồng Phước đang nằm sấp dưới đất, hai tay vùng vẫy như đang cố bỏ thoát khỏi một thứ gì đó đáng sợ. Phước, cậu làm sao vậy? Phước! Thì không muốn nhưng mà để cho Phước hồi tỉnh, Chín Lãng đành thắt anh ta một cái và cố tắt nhanh chóng phát huy tác dụng Phước ú ớ. Anh Chín ơi, cứu em với em gặp ma. Thiều thảo đứng mấy chữ Phước gục xuống ngất lịm, Đến khi tỉnh dậy nhận ra, mình đang nằm trên rừng bệnh, Ngồi gần đó là ông cụ tính Ông nội Tỉnh rồi hả thanh niên trai trắng kêu gì mà nhậu nhạt say xỉn ngất lên ngất xuống thanh danh của cả cái nhà này suýt nữa bị con hủy hoại rồi đấy Phước nhằn nhỏ cố gắng nhớ lại câu chuyện xảy ra trước khi ngất đi Và rồi khi ký ức được khôi phục anh giật mình Mình gặp ma thật ư Hình ảnh về cái xác đầy kinh dị của Cường lại hiện lên trong tâm trí Tuy nhiên do đã tỉnh táo cho nên anh ngay lập tức bác bỏ nó Không, tất cả chỉ là ảo giác Chắc là do mình đã xem được Mấy tấm mảnh cá máu me kinh dị Rồi lại say cho nên nhìn gà hóa quốc Cường đã chết Mà chết lặng là hết Làm sao có thể hiện hồn hay xuất hiện ở đó như vậy Xử lý giải này Của Phước cũng khá hợp lý Cho nên anh không còn thấy sợ và đến chín lãng anh vội hỏi Ông nội, ai đưa con vào bệnh viện vậy Không biết Khi ta với ông chị nhận được tin tìm tới đây Thì đã thấy con nằm trong phòng Hỏi mấy cô y tá thì người ta bảo có một người đàn ông trung niên cõng con vật đầy cấp cứu rồi bỏ đi. Bắt đầu ta còn tưởng nó gây tai nạn rồi đưa con vật đầy xong bỏ trốn. Có ngày các bác sĩ bảo con chỉ bị ngất. Trong người đầy hơi men còn quần thì đẫm nước tiểu. Nhạc tới đúng là xấu hổ quá đi. Lúc đó ta còn ưa có cái lỗ để chui xuống. Con có xin lỗi. Thôi lỗi phải gì. Sau này đừng có ra ngoài nhậu nhạt như vậy. Con phải nhớ còn quan trọng với cái gia đình này thế nào. Con mặt còn tái phạm đừng trách ta cho người ta hao bảo kỳ kèm cặp con đánh Đừng mà con không muốn đâu Ông đòi làm vậy thì con bỏ nhà đi đấy Nếu không muốn thì phải nghe lời con biết chưa Vâng con biết rồi À mà chuyện ở nhà sao rồi à Xong rồi Xong là sao à Thì xong chứ sao Cảnh sát học kết luận thằng Cường nó tự tử Trao trả thi thể cho gia đình nó đem về quê Mai táng. Ông chị cũng đi theo chắc giờ đang trên xe về lại Vụ này làm mọi thứ rối ren ta còn phải tốn cả trăm triệu chứ chẳng ít. Phương nghe thích như vậy thì có chút thất vọng, bởi sau cùng thứ khiến cho ông cụ tính tiếp nối chính là số tiền mình đang bỏ ra. Nằm trong phòng bệnh thêm một lát nữa, Phước Bảo không quen chỗ khó ngủ rồi đòi về, thì cháu trai đã ổn cho nên ông cụ tính cũng không cản, làm thủ tục và thanh toán tiền viện phí xong, hai ông cháu lên xe rời đi. Từ lúc đặt chân vào căn phòng quen thuộc thì đồng hồ cũng đã chỉ sang 12 giờ khuya. Cơn mưa ngoài trời lúc này đã bắt đầu nặng hạt. Phước ngồi thu lưu trên giường lướt điện thoại kiểm tra hộp thư điện tử để biết tình hình công ty ở nước ngoài của mình. Hình bao giờ hết Phước cảm thấy nhớ bầu không khí và sự yên bình đó đến vậy. Từ ngày về Việt Nam chưa có giây phút nào mà không có chuyện khiến cho anh phải suy nghĩ nặng cả đầu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Phước quay sang nhưng khoan cất tiếng gọi Bởi lần này anh quyết định mở cửa để xem ai đang ở ngoài Sẽ có thể đây là người đã chiêu chọc Phước trong mấy ngày qua Nghĩ là làm anh bật giày chạy thật nhanh ra xoay cái nắm cửa Và rồi Phước hừng lại bởi trước mặt của mình là ông chị Ông ta có vẻ bất ngờ Trời đất, cậu chủ làm tôi giật mình Chú, chú vừa mới gõ cửa phòng tôi Vâng đúng rồi Tôi gõ cửa đang định gọi thì cậu đã mở nhanh thật đấy Um, thế có việc gì không chú? cũng không có gì cả. tôi đang đi kiểm tra nên muốn hỏi xem cậu đã ngủ chưa, có cần gì hay không. nghe ông chủ bảo cậu mới vừa ở bệnh viện về. cảm ơn chú, tôi không sao. vậy thì tốt rồi. thôi tôi về phòng nhé. vừa nói ông chị vừa lững thững bước đi về căn phòng ngay bên cạnh. phước thở dài có chút hụt hẫn khi không bắt được tận tay kẻ chọc phá mình. anh cũng khoan trở về phòng mà hướng xuống tầng dưới để tìm nước uống. Săn phòng khách lúc này vẫn còn sáng đèn, nhận ra ông cổ tính đang ngồi uống trà Phước nhíu Mày kết tiếng gọi. Ông nội, ông chưa ngủ sao? Khuya về rồi cơ mà. À, ta chưa buồn ngủ, với lại ta đang đợi ông chị về. Ơ, chú chị về rồi mà, ông chưa gặp chú ấy sao? Con nói gì vậy? Chú ấy về rồi, con vừa gặp chú ấy trên tầng mà. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm thức của cháu trai, ông cổ tính lại càng hoang mang. Cái thằng này, đừng có đùa. Tôi ngồi đây từ nãy đến giờ chẳng lẽ cho bảo tân lầm cầm đến mức Có người đi ngang qua không nhìn thấy Không phải, chắc không có ý đó Thế được giờ ông đợi trong một lát cho lên gọi chú chị xuống ngay Thế là Phước âm hờ chạy ngược lên lầu Đứng trước căn phòng của ông chị anh cất tiếng gọi Chú chị ơi, chú ngồi chưa ra tôi bảo cái này chút Không có tiếng trả lời của đối phương Phước tò mò đầy nhẹ nắm cửa Cánh cửa không được khóa vừa đẩy mạnh hơn Phước vừa đưa tay sang góc tường để bật đèn Chú chị chú Tiếng gọi của Phước bị ngắt Bởi trước mắt của anh bây giờ Là một căn phòng trống trơn, Không hề có bất cứ người nào Nhìn về phía nhà vệ sinh trong phòng Ở đó cũng đang được mở cửa Và không có chút dấu hiệu nào Của người sử dụng cả Cái gì thế này Phước rời khỏi phòng tức tốc chạy sang Những căn phòng còn lại để kiểm tra Tuy nhiên tất thảy đều là những căn phòng trống Đúng lúc này thì có tiếng còi xe hơi vọng lại Kèm theo thanh âm có người mở kính cầm sắt lớn trước nhà Phước lại một lần nữa chạy xuống Đến nơi anh chết lặng cả người khi chồng thấy ông chị tay cầm ô đang lưỡng thức bước vào Về giờ đây hả? Dòng công cổ tính vang lên Ông chị gần gù gầm cái ô vào góc nhà rồi trả lời Vâng thưa ông chủ tôi đã về Chuyện giữa ấy thế nào? Lo liệu xong cả chứ? Dạ đã xong Thì cũng bỏ tiền túi của mình gửi thêm cho vợ con thằng Cường một chút. chồng nắm trẻ nhau nhóc tội nghiệp qua, đời lớn mới chỉ học đến lớp 7. Con lòng như vậy là tốt, mình dù sao thì cũng giúp đỡ hết sức. Nhìn rằng đứa cháu nội đang đứng thân thờ ông tính liền hất hàm gọi. Phước, mày sao vậy con? Trông cứ như là vừa chồng thêm ma vậy. Chú chị, chú vừa về à? Vâng, tôi vừa về đây, sao vậy cậu chủ, có việc gì sao? Phước lầm bầm trong đầu suy nghĩ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như vậy Phải chăng mình vừa trông thiết ông chị trên tầng hay sao Vậy mà ông chị đang ở ngay trước mặt này là ai Sao chuyện này có thể Càng nghĩ gương mạnh của Phước lại càng trở nên sững sờ. Mọi thứ về thế giới quan của anh đang lùng này hơn bất cứ thứ gì Ông cổ tính cũng bắt đầu nhận ra điều hiện kỳ lạ này của cháu trai cho nên hỏi Phước này, có chuyện gì thì nói đi Lúc nãy mày bảo là thấy ông chị ở trên lầu là sao? Nói cho nội nghe. Trước sự thức dụng của ông cụ tính, cộng với sự hoang mang đang ngự trị, Phước đành phải kể hết cho cả hai người nghe. Kể xong ông chị liền thốt lên. Ma, cậu chủ, cậu gặp ma rồi. Nó giả dạng tôi là ma đó. Ma sao? Đúng vậy, là ma chứ còn gì. Nếu mà không phải ma thì là do cậu nói dối. Chứ tôi mới về đây, cậu đây không phải là không thấy. Cái này... Phước lá bắp còn ông cụ tính đến tiếng, Phước, thì còn đã nói những chuyện gì về nó ở trên đó, nó trông giống ông chị thật sao, dạ giống lắm. Phước gật đầu cố gắng nhớ lại gương mặt của ông chị lúc đó, nhưng rồi anh gượng lại, bởi nếu nhớ kỹ thì hình như gương mặt ấy có chút trắng bạch, một cặp mắt lại không có hồn cho lắm. Nhưng mà nếu như vậy thì Phước đã gặp ma sao? Không, không thể nào có chuyện như vậy. Phước lắc đầu như thể muốn chối bỏ sự thật, không có gì, không có gì hết. À, lúc đó còn hoa mắt cho nên nhìn nhầm, không có gì đâu. Vừa nói Phước vừa ngồi bịch xuống bộ bàn ghế, hai bàn tay run rẩy của anh với lấy ấm trà toàn định rót một tách để uống cho hạ cơn sợ, nhưng sức nặng từ chiếc bình khiến đôi bàn tay đang bất ổn của Phước không thể nào giữ vững nó. Cái ấm rơi xuống đất tạo nên một âm thanh khá lớn. Phước cũng quít ngồi sụp xuống. Lấy đôi tay trần nhặt nhạnh từng mảnh vỡ Phước Con đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì Thế ma rồi thì cứ thừa nhận đi Sợ ma cũng là một nỗi sợ bình thường Con người chứ có phải thánh thần đâu Ông chị cũng bước tới Phụ cậu chủ của mình nhặt đống mảnh vỡ miệng chấn nan Cậu Phước Cậu đừng quá lo à, Cái con vong nương dạo này nó tác oai tác oai Nhiều người bị nó hù rồi Chứ không phải một mình cậu Với lại người có huyết thống trong nhà này không thể bị ma quỷ lầm hại. Chúng nó cũng lắm chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Để tôi đem cây kiếm đồng trên bàn thờ xuống đặt trong phòng của cậu là nó dám hít giờ trò. Phước vẫn im lặng không phải vì anh muốn che giấu sự sợ hãi của mình. Mà sự thật là vừa rồi khi đang loay hoay rốt trà, ánh mắt của Phước lại một lần nữa chứng kiến. Một bóng người ẩn hiện phía sau cửa sổ bên hông nhà. Đây là một bóng người mặc quần áo trắng, tóc xóa dài phủ cả mặt mũi. Tất nhiên trong cái tiết mưa gió như vậy, chẳng ai điên mà soạn tóc đứng ở ngoài ấy. Như vậy thì không còn gì có thể chối cãi. Ma là cốt thật, nó thực sự tồn tại trên đời này. Nhà song đúng mảnh vỡ ông chỉ ngước mắt lên nhìn ông chủ của mình rồi lầm bầm. Ông chủ, tình hình căng thế này tôi nghĩ đến lúc vài mời thầy Lâm, đích thần đến để một chuyến. Ông cứ bình tĩnh đi. Thầy Công đã nhờ người nhắn thầy ấy, chắc là nội trong hai bàn hộp nữa, thầy ấy sẽ tới thôi. Dạo này nghe đâu thầy ấy đang tu luyện cho nên không thường xuyên hành đạo, không biết là có chuyện gì nữa. Nói đến đây thì dường như nhận ra Phước đang chăm chú lắng nghe, cho nên ông cụ tính nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác. Một đêm đầy lo lắng và hoang mang, một đêm gần như thích trắng đã trôi qua, Phước ngồi thương mình trong góc phòng. Tới lúc về lại căn phòng cho đến giờ anh không thể nào chụp mắt bởi sự sợ hãi những thứ mình vừa khám phá. Phương thậm chí giống như một đứa con nít, thì bỏ ông chị vào tận phòng mình để ngủ. Hiện tại ông đang nằm trên giường ngáy từng hơi hết sức đều đặn. Sự nhớ ra cái túi bùa bà Lệ được hôm trước, phước nhanh chóng chạy tới hộp tù, lục tung nó lên. Sau khi tìm được anh cầm túi bùa bỏ luôn vào túi áo miệng lầm bầm, nằm hồ Asita Phật. Cả ngày hôm đó sự sợ hãi vẫn chưa rời khỏi tâm trí của Phước, anh chả thiết ăn uống gì, lúc nào gặp mắt cũng ngó nghiêng xung quanh như thể xem chừng thứ gì đó. Cũng phải thôi, với một người không tin vào ma quỷ từ bé đến giờ, đối với Phước đây chẳng khác nào một cú sốc to lớn. Thế cháu trai thần chí bất ổn ông cố tính lo lắng không kém, một mặt ông gọi bác sĩ tích tận nhà thăm khám, cho Phước mấy liều thuốc an thần. Mặt găng ông sai ông chị nhanh chóng đi gọi một người nào đó tới. Có vẻ như là người này quan trọng. Mà phước nghe Loang thoáng thì đối phương tên long, đừng cả ông cụ tính và ông chị gọi bằng thầy một cách đầy kính cẩn. Trời tối khoảng thời gian kinh khủng đã quay trở này, Đã vậy ngoài trời còn đổ mưa nặng hạt. Tiếng mưa ảo ảo như át đi mọi âm thanh khác. Gió thì thổi thốc chốc chốc lùa qua mấy khe ngợ ở trên cửa tạo nên những tiếng rít nghe đầy dựt người đám người giúp việc hình như lại nghỉ mất một đứa không biết lý do cho việc này có phải do áp lực công việc chuyện gia đình hay là vì bị ma quỷ chiêu đùa phớt ngồi trên bộ bàn ghế ở phòng khách cạnh cái tủ thờ gia tiên có lẽ đây là nơi anh cảm thấy mình được an toàn nhất ông cố tính vẫn còn lạnh lùng ông mang kính lão lọ mò đồng tin tức trên tờ báo an ninh số ra hôm nay và rồi từ ngoài cổng có tiếng người gọi với vào ông chủ thề long tới rồi đó là giọng của ông chị cả hai ông cháu hướng mắt ra xem ngoài cổng là một chiếc taxi đằng đầu từ trong xe một người được ông chị mang ô ra che đang lững thững đi vào đến nơi sau khi mà cười bỏ chiếc áo khoác dày cộm để lộ ra một người đàn ông trung niên Chắc tuổi gần 50 mươi trông ông ta mập mạp phô pháp với cái bụng mỡ vượt quá ngực Thầy Long, thầy tới rồi Quy hoa qua. Ở cổ tính vất luôn tờ báo đang động xuống đất Căng mạnh mừng dữ như gặp lại người quen Chưa dừng lại ở đó Ông bước tới kính cận cúi đầu chào. Trong cái hành động này Người ngoài không biết mối quan hệ của cả hai Nhiều phước sẽ cảm thấy rất khó hiểu Và đôi chút bất hợp lý Ai mà có ngờ Một người đầy tiền của quyền lực Và lớn gấp đôi tuổi Nhưng lại nhún nhượng trước người đàn ông kia đâu chứ Không cần hành lễ, mau dẫn tôi đi xem khắp nhà nhanh lên. Người đàn ông đừng gọi là thầy long kia vừa nói vừa bẻ mấy gớp tay nghe răng rắc. Ông chị cũng không chút trần trừ vội dưa tay giang hiệu. Thầy đi theo tôi, mời thầy đi theo tôi. để cho hai người kia đi khỏi phước mít lên la lại gần phía ông cụ tính thị thầm. Ông nội, người này là ai? Ông ta có vẻ khỉnh khạng quá. ai chết? mày đừng có ăn nói hỗn hào vậy con. Không có được xưng ông này ông kia. Mà phải gọi là thầy Ông ấy là một thể pháp nổi tiếng Môn phái của Thể Long xuất phát Từ tận bên Tân Cương Từ thời tổ tiên của dòng họ này Đã nhờ đến sự giúp đỡ của các vị sư tổ Sự thức của Thể Long rồi đấy Chồng nhà hệ có việc chồng Đều phải xin ý kiến của thầy Ra là vậy Phước gợt gù. Trước đây nếu như anh nghe được Những câu chuyện đại loại như vừa rồi Ngày tấp lử cho rằng mấy ông thầy này Chẳng có tài phép gì cả Chị Toàn dùng 3 tấc lưỡi để lừa gạt người ta Nhưng hiện tại Phước cũng có chút tâm lý muốn được nhờ vả. Sau gần nửa giờ đồng hồ Ông chỉ đưa Thầy Long quay trở lại phòng khách Thầy Long lúc này gương mặt đã bắt đầu hiện lên nét đăm chiêu Sao rồi? Đã đưa thầy đi xem hết các nơi chưa? Dạ rồi Thưa thầy, thầy xem giúp tôi Trong nhà này dạo này nhiều việc quá Mọi thứ cứ dối tùng rối mồ Cứ đà này chắc tôi chết sớm mất thôi Thầy Long lúc này phì cười, ông tính, ông yên thâm. Cho rồi, trời có sấm thì ông còn sống dài lắm. <cười> thầy đừng có đùa thôi, tôi đang buồn bực trong lòng lắm. Thôi được, ta vào việc chính nghe. Vừa nói thầy Long vừa lấy từ trong túi ra một la bàn hình âm dương, trên đó có khắc mấy chữ bằng tiếng Trung Quốc. Tôi đã xem xét các ngọc ngạch rồi, trong nhà ông đúng là có nhiều âm khí tích tụ. Với lượng âm khí này, những cái chuyện quỷ dị xuất hiện liên tục là điều hiển nhiên. Bây giờ ông kể từ nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Ông cổ tính thở dài bắt đầu kể mọi thứ cho đối phương nghe. Ngày tới đầu, thể long gần gù ra vẹ đã đoán được đến đó từ trước. Kể xong, ông cổ tính khẩn khoản. Thầy nhất định phải giúp tôi giải quyết tận gốc chuyện này. Cái thân già này sống chết thì không đáng lo. Chỉ sợ ảnh hưởng tới thẳng phước. Nó là cả hy vọng của gia tộc này đấy Nghe xong Thầy Long hướng ánh mắt về Phước Quét một lượt từ đầu xuống chân anh rồi gần gù. Cậu này trông cũng có khí chất Đưa tay cho ta xem thử nào Vừa nói Thầy Long vừa đưa tay chờ đợi Phước Thế vậy ông cụ tính chen Còn nghịt người dân đó làm gì Mau đưa tay cho thầy xem đi con À vâng ạ Phước chỉa cả bàn tay của mình trong vô thức Thầy Long cầm líp bàn tay trái của anh rồi nhe mắt. chăm chú nhìn vào mấy hàng chỉ đan sen chẳng chỉ trên ấy. cờ có tướng đại phú đại quý đấy. Ông Tính à, phía này ông có thể trông cậy được rồi. Cái chỉ tay này không làm quan to thì cũng thuộc hàng cự phú. Ông Cổ Tính nghe đến đây chấp tay của mình lại lầm bầm. Ta ơn trời Phật, ta ơn Tổ tiên. Trở lại vấn đề chính thể Long thiết lộ. Phong hồn trong nhà hiện tại ngoài ba cái đang cư ngộ là nương, đứa con trong bụng và cường, thì còn một cái vong ngoại lai khác. giấu là ngoại lai nhưng nó có một sức mạnh khá ghê gớm, thậm chí là có chính khi cái vong này là tác nhân khiến cho bao vong hồn kia thành quỷ. Tuy nhiên khi thấy ông xuất hiện thì nó vội vàng trốn đi nơi khác. Ông tính này, mồ mà trong dòng họ ông vẫn được trong sóc tốt cả chứ. À, thật nhiên. Tuần nào cũng có hai đứa người ở cửa đi qua nghệ địa lầu dọn quét tước, bày biển lọ hoa bánh trái. Chưa hết ngày dằm nào cũng có đốt giấy tiền vàng mã cho các cụ, chăm lo có khi còn hơn cả người sống. Ừm, uhm, vậy thì lạ quá nhỉ. nhiều ông cũng biết là nhà này từ xưa, đã được uh, sư phụ tu chấn niệm, hết tả ma ngoại đạo dám bén mảng tới, sẽ bị đánh cho tàn hồn nát vía. Sẽ để vong cứ ngủ tận trong này giờ cho hại người thì đúng là khó hiểu. Chắc có khi long mạch bị động chạm. Thế là sao hả thầy? Thầy nói do hơn chút được chứ? Cái này cũng khó mà giải thích một cách ngắn gọn. Cứ để đến mai trời tạnh mưa, tôi sẽ lại đi một vòng nữa xem xét rồi tính được. Bây giờ mưa quá con đi cũng chẳng thấy gì. À vâng, thầy cũng muộn rồi để tôi bảo mấy đứa nó chuẩn bị phòng cho thầy nghỉ một lát sau phòng ốc đã chuẩn bị xong thầy Long đứng lên nhưng chưa đi vội ông tháo trên cổ của mình một sợi dây chuyền bằng bạc mãn lên cái then cánh cửa gỗ đến đúng lúc này thì sớm trước trên trời nổ đùng đoàn mấy tia sét đánh sét ngang dọc làm sáng cả một góc trời thầy thể làm gì vậy à cũng không có gì cho sợi dây ở đây đám vong kia không dám ở trong nhà ta quài ta quái nhớ rằng mọi người trong nhà không ai được gỡ nó xuống Dạ vâng tôi biết rồi Thôi đi đường cũng đã hơi mệt Tôi xin được nghỉ ngơi một lát Nói đến đây thì Thầy Long theo chân của ông chị về phòng Phước tuy nghe được lời chấn an Của vị thầy Pháp Nhưng tất nhiên anh vẫn chưa yên tâm Hướng mắt về ông cổ tính anh lắp bắp Ông nội Cái sẽ di chuyển này Có thể đuổi được ma quỷ đi sao Cái này ta cũng không biết Nếu như mà thầy Long đã nói vậy Thì chắc là sự thật rồi Từ qua đến nay á, thì những người tổng môn phái của thầy ấy chưa lần nào làm cho ta thất vọng. Mà thôi, con cũng lo ngủ đi. Hôm qua tí giờ thấy xuống xa quá, mặt môi thâm quầng cả lên. Con biết rồi, thế nhưng mà con đợi chú chị, cái thằng này. Mày không sợ ma nó giả ông chị để nhát thêm lần nữa hả? câu nói của ông cụ làm cho phước giật mình. Đúng thật. Nếu bị lừa một lần nữa, Phước làm sao chắc những hồn ma kia Không sử dụng lại cách đó để nhát anh Có khi người ở cùng Phước Đêm quan lại là hồn ma chứ chẳng phải ông chị Sợ sợ hãi Bắt đầu xâm lấn tâm trí Phương chạy thoát lên trên phòng Khóa chặt cửa này Trước hết anh còn khuân cả chiếc tủ gỗ chặn cửa Không biết nó có tác dụng Cản ma hay không Nhưng chỉ ít hành động này giúp tâm trạng của Phước yên tâm Ngồi thu mình trên giường Với túi bùa trong túi áo Phước lầm nhầm niệm chú Nam mô A-di-đà-phật Thế nhưng chứ in được bao lâu Thì Phước lại giật mình khi nghe tiếng gõ cửa phòng Cậu chủ Cậu đang ở trong phòng mở cửa cho tôi với Ai đó Trời đất tôi chị đây Đừng nói là cậu không nhận ra tôi nhé Giờ chú tìm tôi việc gì Thì tôi vừa ngủ với cậu Đêm qua cậu chờ báo như vậy Từ tôi không cần nữa chú đi đi Sao vậy Cậu lại thấy ma hả Nó ở đâu để tôi dùng bùa trị cho Thể lòng mới cho tôi một đạo bùa để phòng thân Loại bùa này ma quỷ mà thấy chỉ có nước bỏ chạy chín phương tám hướng mà thôi. Ngay đến đây Phước Kinh chỉ viết suy nghĩ của mình anh nói với sang ngoài. À, thôi cảm ơn chú, nhưng bây giờ tôi không cần nữa chú đi đi. Ờ thì được rồi, cậu nói vậy tôi không dám làm phiền tôi về phòng nha. Nhưng mà có gì cứ cứ la lên, à, tôi chạy sang ngay. Phước im lặng không trả lời, tiếng bước chân của ông chị cũng ngày một sang hơn. Còn lại một mình bên ngoài trời cơn mưa xối xả chưa dứt. Phước nhạy cảm tin nổi bất cứ một âm thanh nào đột ngột phát lên. Kể cả tiếng chuồng báo tin nhắn. Cũng làm cho anh giật mình sợ hãi. Ngay lúc này Phước thầm hối hận sau hôm trước. Anh không sang ở với mẹ. Nếu vậy thì bây giờ đâu có chuyện xảy ra. cứ như vậy là một đêm nữa trôi qua với Phước trong sự lo lắng thấp thầm. Câu may gần sáng anh có chập mắt được một chút sai khỏi phòng phước nhận ra lúc này ở chiếc sân đã được bày biện một bàn lễ trên đó có đầy đủ bánh trái gà luồng và xôi khói hương thì nghi ngút tỏa ra bao trùm như thể một màn sương mỏng vậy đứng chính giữa sân là thầy long hai mắt của ông nhắm nghiền miệng lẩm nhẩm độc thần chú nhà già sợ có mạnh cô phước ông cổ tính vội đưa ngón tay ra hiệu cho anh giữ im lặng phước gần gù tò mò tiến lại thì thầm ông nội chuyện gì vậy yên nào Thầy đang đang làm phép chụp mấy cái vong trong nhà đi. Từ sớm giờ chụp được vong thằng Cường rồi, còn hai vong mẹ con con nương. Sao chụp được rồi hả? Thầy đã bảo rồi, thầy ấy pháp lực cao thầm lắm. Thế nhưng ông ấy chụp bằng cách nào? À kịch chờ mà xem. Bộ lễ tiếp tục trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. coi là mọi người bởi ngoài Phước và ông cụ tính. Còn có cả ông chị và tất thảy đám giúp việc trong nhà có mặt tiếng đọc chú mỗi lúc một to dần và rồi một cái bát đựng sôi bị Thế long cầm lên vùng tay ném thẳng xuống đất tiếng đồ vỡ vừa dứt thì một dòng gen la vang lên đau quá đám người giúp việc giặt sang một bên để lộ ra bà cúc giúp việc đang nằm lăn đồn Khương mạnh của bà lúc này trông giống ghét khi bà làm nòn trong sân mấy hôm trước trước hết bà cúc bỏ tới gần thầy long hai tay của quào miệng thì gầm gừ mày dám cản đường tháo! Vừa nói và cước vừa toàn định đào tới tấn công thể Long nhưng còn chưa kịp chạm tích người của ông thì đã bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược xa. Chỉ kiến đối phương trật vật chống cửa thể Long nghích mép. Niệm tình hoàn cảnh chết oan Đức một sắc hài mạng của mày ta tha trong một con đường tỉnh ngộ mau rời khỏi sắc người phụ nữ này ta giải quyết xong chuyện ở đây sẽ theo thu tập rồi sớm ngày được siêu thoát còn nếu không thì chịu hình phạt muôn kiếp không thể siêu sinh. Nghe đến đây bà Cúc không còn gầm gừ phá bỏ nữa, mà lại trở nên ngoan ngoãn, bà quỳ xuống chắp tay, miệng há ra như thể có điều gì muốn nói, nhưng rồi đột nhiên hai còn mắt của bà trắng dã, cả người lật ngửa về đằng sau, vừa thở phì phò bà vừa gào khóc không ổn rồi, mau giữ bà ta lại. Lời kêu gọi của Thế Long có vẻ quá muộn, bởi bà Cúc lúc này đã đứng dậy, như thể một cái lò xo so chạy thẳng ra đường cái chân của bà nhanh tới nỗi nếu có một chiếc xe máy đang chạy ở đây Có khi cũng không thể đuổi kịp Còn đứng được sau đó làm gì Đuổi theo mó và ta lại Đám giúp viện như tỉnh cơn mê Kẻ chạy bộ người dắt xe tất cả đuổi theo Khoảng chừng nửa giờ sau thì tin giữ báo về Bà cũng chạy đến một cây cầu gần đó Giao mình nhảy xuống Hiện tại chưa ai dám nhảy xuống mò Bởi lượng nước mưa từ thượng nguồn đang đổ về Nghe vậy thì Long lắc đầu Không cần tìm đâu, vô ích thôi Đợi đúng giữa trưa sắc bảy sẽ nổi lên Ông cổ tính không giấu nổi Vẻ hoang mang ông bước tới hỏi Thưa thầy chuyện vừa rồi là Thầy long thở dài lắc đầu Thưa thật với ông Ta cũng không ngờ lại chậm một bước Mà nãy tưởng đâu cái vòng nó đã chịu quy thuận Nhưng thật không ngờ Còn có kẻ giờ cho kích động điều khiển cái vòng chiếm sắc rồi chạy mất Sao? thế nói sao? Có người giờ cho? Đúng vậy Đêm qua trong lúc nghỉ ngơi thiền định Ta cảm giác dường như Có một thế lực nào đó đang chuẩn bị đánh úp mình Cũng may là có đề phòng cho nên không sao Bây giờ thì gặp trường hợp như vậy Ta khẳng định Đã có kẻ nhúng tay Hơn nữa pháp thuật của kẻ này không phải hạng soàng Ông nghĩ xem là kẻ nào có khả năng làm chuyện này Trên câu hỏi của đối phương ông cụ Tính ấp ứng rồi bối rối Không phải ông không nghĩ ra được cái tên nào Mà là có quá nhiều cái tên đang xuất hiện bởi trong cuộc đời lăn lộn thương trường làm ăn của mình ông cố tính đã va chạm với không ít đối thủ và hầu hết họ đều thất bại dưới tay của ông thậm chí còn tán gia bại sản kẻ tự tử người vào tù cho nên giờ đây hãy nghĩ tới bất cứ ai thì kẻ đó cũng có đầy đủ động cơ để hãm hại gia đình của ông thầy thầy phải giúp tôi chuyện này nhất định phải giúp tôi đấy ông cứ yên tâm mà tính ra cũng đã khá lâu rồi tôi mới động chạm vào một đối thủ sâm tầm Xem ra chuyến đi lần này không uổng công vô ích Vừa nói gương mặt của thể Long lại hiện lên một nụ cười đầy bí hiểm Riêng Phước từ nay đến giờ Chứng kiến hết buổi lễ trụng vong của ông thầy kia Anh liên tục cho mình những thắc mắc Nhất là khi nghe tích câu nói vừa rồi của đối phương Trong lòng của Phước đầy khó chịu Một người bị vong nhập hành cho phải tự tử trước mặt Mà ông ta có thể dừng dưng vậy sao Lại còn xem như thể một trò chơi tranh đấu nữa chứ Cái thế giới này là thế giới nào? Sao con người ta có tiềm máu lạnh đến vậy? Còn ông nội, nếu ông ấy làm ăn đàng hoàng không gây thù chúc oán, thì đâu phải khổ sở như vậy. Người ta hay bảo nhau rằng trên đời này, có nhân quả báo ứng là như thế này sao? Không phải. Thế những người giúp việc tội nghiệp đã bị hại kia, họ làm gì nên tội? Sao một cây chết như vậy, vung tiền ra là giải quyết được sao? Ông nói thất vọng tràn chề, Phước thất thiểu quay trở về phòng. Nhưng lần này anh không phải nấp yên trong đó để trốn tránh, mà quyết định sẽ thu dọn hành lý qua nhà bà Lệ. Tất nhiên cái hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt của ông cụ tính. Ông hất hàm rất lệnh trông chỉ bước tới rằng lấy chiếc vali trên tay của Phước, còn bản thân thì dở rộng đe dọa. Phước, mày điên rồi hả con? Mày không thấy chỉ ở đây mới được an toàn, hay là mày muốn sống bị như con cúc? Được người ta tìm thấy sắc dưới sông. Ông nội, con chán ngán phải ở đây. Mọi thứ ngột ngạt lắm. Ông chỉ xem ai có dòng máu với mình là con người thôi. Còn cái thằng này, mày mất dậy quá rồi đấy. Dòng cũng ông tính lạc đi, cơn tức giận làm trông đỏ bừng. Thế không ổn, ông chỉ vội bung chức vali của Phước xuống chạy ảo tới. Ông chủ, ông không sao chứ ông bình tĩnh đi. Cậu chủ còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu hết được vấn đề. Ông phải nghĩ cho việc lớn, đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa nói ông chỉ vừa mở tù lấy một lọ thuốc Sau khi đớp liền mấy viên Ông cổ tính cũng đã lấy được phần nào sự bình tĩnh Nhưng ông vẫn chỉ thẳng mặt Phước Mày mà còn có ý định rời khỏi đây đừng trách tao Tao thả chính tay giết mày Chứ không để kẻ thù của tao có cơ hội làm chuyện đấy Mày hiểu chứ Còn con mẹ của mày Đã bảo mày đi chứ gì Được để tao xem mẹ mày có được yên thân không Cứ đi đi Cứ đi thử đi Câu nói của ông làm cho Phước rụng rời cả tay chân Anh ngồi vỉnh xuống trong bất lực. Sức nóng của cuộc cái vã dường như bị hại nhiệt. Bởi lúc này có sự xuất hiện của ông Toán và hai cha con của ông Cư. Bố, ở đây có chuyện gì? Còn thằng Phước nữa? Mày xách vali đi đâu đấy con? Phước im lặng, không đáp. Ông Cư thấy vậy thì vội đâm trọn. Cái thằng trời đánh này. Chắc là mày lại đòi đi ra nước ngoài nữa phải không? Cái loại phản phúc. Bố, bố đã sáng mắt cho chứ. Bố tin sai người rồi. Cái loại này nó không giúp ích được gì cho nhà mình đâu. Cơ, im lặng đi. Ông Toán gặn dòng bước tới gần nên kéo Phước dậy. Đi lên phòng, hai bác cháu ta nói chuyện. Phương Lĩnh tướng bước theo ông Toán như thể một cái xác không hồn, bề tài vẫn còn văng văng tính xì sầm để châm chọc của người bác thứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.